Diệp Huyền cõng A Mục chạy như điên. Trên đường đi, hắn nói A Mục cô nương không có cường giản nào ở vu tộc của ngươi tỉnh lại sao? A Mục nhìn thoáng qua xung quanh, lắc đầu. Không có. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Vậy vì sao ngươi lại tỉnh lại? A Mục trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua Diệp Huyền mà không nói gì. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo long uy cường đại. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Diệp Huyền thay đổi. Đuổi tới rồi. Hắn gia tăng tốc độ, nhưng đạo long uy kia lại càng ngày càng gần. Có thể thấy rõ ràng là tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn. Diệp Huyền vội vàng nói, A Mục cô nương, có biện pháp gì không? A Mục nhìn ngoái lại phía sau. Sau đó, hai mắt nàng từ từ nhắm lại trong miệng thầm đọc thần chú. Một lát sau, nàng đột nhiên ấn vào sau gáy Diệp Huyền. Lấy danh vu thần, ban cho ta thần tốc. Trong nháy mắt, tốc độ của Diệp Huyền đột nhiên tăng vọt. Lần này tốc độ của hắn ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Sau khi tốc độ tăng lên, hắn lập tức cảm giác được toàn thân có một sự đau đớn như bị xé toạc, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức bất hủ nhục thân của hắn cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Huyền có chút kinh hãi, không thể không nói, năng lực của A mục này quá là khủng bố. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra mình đã bỏ xa Thiên Long ở phía sau. Phía sau, lão già kia đột nhiên ngừng lại, Hắn ta nhìn Diệp Huyền ở đằng xa, đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt chấn nên vô cùng dữ tận. Một lát sau, hắn ta đột nhiên gầm lên giận dữ, từng tiếng rồng ngâm không ngừng chấn động bốn phía chân trời. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nghe thấy tiếng rồng ngâm, đột nhiên hỏi, hắn ta đang làm cái gì vậy? A Mục do dự một chút, sau đó nói, hắn ta đang gọi rồng. Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, có phải ta đã chọc vào tổ ong vò vẽ rồi không? A Mục gật đầu. Thiên Long tộc trọng nhất là sĩ diện. Ngươi đã hầm rồng của bọn họ rồi. Đối với Thiên Long tộc mà nói, thì đó chính là một sự sỉ nhục. Sự sỉ nhục chưa bao giờ từng có. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của bọn họ, ngươi sẽ thấy thảm đấy. Diệp Huyền nói, ngươi cũng đã ăn thịt rồng của bọn họ rồi. À mục chớp mắt sau đó nói, chúng ta không thể rơi vào trong tay bọn họ được. Diệp Huyền gật đầu, lại tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới một sơn cốc. Phía trên sơn cốc có mây đen dày đặc, trong sơn cốc là những trận gió lạnh, vừa nhìn đã biết không phải là nơi tốt đẹp gì cả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, làm gì thế? Diệp Huyền nói, nơi này vừa nhìn đã biết là không phải chỗ tốt đẹp gì cả, chúng ta đổi chỗ khác đi. A Mục nói, không có gì nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, người chắc chắn chứ? A Mục nhìn thoáng qua sơn cốc một chút, gật đầu, không có. Diệp Huyền ghẽ gật đầu rồi cõng A Mục đi vào sâu trong sơn cốc. Hắn nhìn thấy một ít xương trắng ở sâu trong sơn cốc này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua xương trắng kia một chút sau đó nói A Mục cô nương, người phải khiến cho cường giả vưu tộc của ngươi tỉnh lại mới được. A Mục nói, bọn họ phải tự tỉnh lại mới được. Diệp Huyền nhíu mày, không thể cưỡng chế đánh thức bọn họ sao? A Mục lắc đầu, không thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thế lúc này A Mục đột nhiên nói Người làm vũ thị của ta không? Diệp Huyền nhìn về phía nàng. A Mục cô nương. Ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất của chúng ta lúc này là làm sao để sống sót. A Mục muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi. Người muốn nói cái gì? A Mục nhìn hắn. Người có biết thiên tộc không? Diệp Huyền lắc đầu. Không biết. A Mục nhẹ giọng nói. Thiên tộc là một tên gọi chung. Trong thiên tộc có rất nhiều chủng tộc cường đại. Bọn họ liên minh lại với nhau. Sau đó hợp xưng là thiên tộc thiên long tộc này chính là thứ nhất mà ở trong thiên tộc này còn có chủng tộc cường đại hơn thiên long tộc nghe vậy mí mắt của diệp huyền nhảy lên giờ phút này hắn đột nhiên có chút hiểu được lời nói của tiểu đạo kiếm tông không xuất hiện thì hư vô duy độ này chính là ngũ duy đệ nhất thế lực lúc này a mục lại nói những người yên tâm vu tộc ta không hề sợ bọn họ một chút nào người đi theo ta chính là vu tộc Vũ tộc chúng ta sẽ che chở cho ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi biết rõ là rồng của bọn họ đánh ta trước. A Mục cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nói đạo lý với ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặt, A Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Đừng nghĩ nhiều quá, không phải chỉ là hầm một con rồng thôi sao? Nếu như ngươi có thực lực của nữ tử váy trắng, đừng nói là hầm một con rồng, hầm toàn bộ thiên long tộc, thì thiên tộc cũng không ho he gì đâu. Diệp Huyền trợn trắng mắt. Đại tỷ, ta không có thực lực đó đâu. A Mục nói nhỏ, người cố gắng tu luyện thì sẽ có. Diệp Huyền lắc đầu. Vốn dĩ sau khi tiêu diệt hộ đạo giả, hắn cho rằng có thể yên bình một khoảng thời gian, nhưng sự thật chứng minh là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Hộ đạo giả đã không còn, nhưng lại có thêm một thiên tộc. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. A Mục cô nương, ta vẫn cảm thấy mình không nên làm vu thị của ngươi. A Mục lại nhíu mày. Vì sao? Diệp Huyền nói. Ta giết thiên long của thiên tộc. Nếu như làm vu thị của ngươi, đến lúc đó thiên long tộc và thiên tộc sẽ nhằm vào các ngươi. Khi đó các ngươi nhất định sẽ phải chịu áp lực mà giao ta ra ngoài. Đến lúc đó sợ là ngay cả bằng hữu cũng không thể làm được. A Mục cười nói. Ngươi yên tâm. Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Diệp Huyền hỏi. Vì sao? A Mục chớp mắt. Bởi vì vu tộc ta và thiên tộc là kẻ thù không đội trời chung. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này ở phía chân trời ra xôi kia, đột nhiên truyền đến tiếng rồng ngâm. Nhìn thấy cảnh này khiến mí mắt Diệp Huyền lại giật giật. Hắn chuẩn bị chuồn đi, lúc này A Mục đột nhiên nói, cách chúng ta rất xa, không phát hiện ra chúng ta đâu, nếu bây giờ chạy trốn thì lại càng dễ bị bọn họ phát hiện hơn. Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu, vậy thì ở lại đây trước đi. A Mục đi tới trước mặt hắn, thế nào? Đồng ý làm vô thị của ta không? Diệp Huyền có chút do dự. Lúc này, A Mục đột nhiên nói. Nếu ngươi đồng ý làm vô thị của ta, ta có thể giúp ngươi đặt tới chủ tể cảnh. Chủ tể cảnh? Ní mắt Diệp Huyền giật giật. Thật hay giả vậy? A Mục nghiêm mặt nói. Ta hoàn toàn không lừa gạt người khác. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói. Được, ta làm vô thị của ngươi. A Mục chớp mắt. Sau đó nàng mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một giọt máu tươi. Nàng nhìn Diệp Huyền, nào cho ta một giọt máu tinh của ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, máu tinh sao? A Mục gật đầu, chúng ta cần một nghi thức. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn cần nghi thức sao? A Mục cười nói, chỉ là một nghi thức đơn giản đến đây. Diệp Huyền trầm mặt, dường như biết hắn lo lắng. A Mục cười nói, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, ngược lại còn có lợi ích to lớn đối với người nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Mục, sau đó hắn bấm ngón tay một cái. Một giọt máu chảy vào lòng bàn tay của A Mục. Rất nhanh sau đó, hai giọt máu tinh hòa vào nhau. Lúc này, A Mục đột nhiên thầm đọc thần chú. Diệp Huyền nhìn nàng, hắn cũng không sợ A Mục sợ trò quỷ quái gì đó. Dù sao thì máu của hắn cũng không phải là máu bình thường. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nhìn về phía hắn. Khế ước sinh tử, vĩnh kết đồng tâm. Lời nói vừa dứt, hai giọt máu tinh đột nhiên hóa thành rất nhiều tơ máu bao bọc nàng và Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, A Mục cô nương, đây là... A Mục cười nói, không có việc gì, người có thể chia sẻ thần hồn của ta với ta rất nhanh thôi. Diệp Huyền đang muốn nói thì một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Hai mắt hắn tròn tròn, toàn thân căng lên, cứ kéo dài như vậy khoảng một khắc đồng hồ tơ máu quanh người hắn và A Mục mới dần dần biến mất, mà lúc này trên lông mày hắn đột nhiên xuất hiện một dấu ấn nhỏ màu đỏ, nhưng biến mất rất nhanh sau đó. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, người đã làm gì ta? A Mục nói, đây là khế ước, từ giờ phút này trở đi, giữa ngươi và ta đã có khế ước, ai cũng không thể phản bội ai. Nếu ai có ý xấu với bên kia, sẽ chết cùng với khế ước chu tâm. Ngoài ra, bây giờ ngươi có thể chia sẻ thần hồn của ta, ngươi có thể thử xem. Thần hồn của ta rất cường đại. Khế ước, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Rất nhanh sau đó, thần hồn của hắn tựa như một tấm lưới chảy về phía chân trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều bị thần thức của hắn bao trùm. Diệp Huyền ngây ngần cả người. Bởi vì nguyên bản thần thức của hắn chắc chắn không thể làm được như vậy. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, A Mục cười nói, lợi hại chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao có thể làm được? A Mục nhún vai, sau đó nói, chúng ta thành lập khế ước, cho nên sẽ như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi có thể cùng hưởng cái gì của ta? A Mục chớp mắt, tạm thời ta sẽ không nói với ngươi. Diệp Huyền, A Mục lại nói, bây giờ thần hồn của ngươi vô cùng cường đại, nếu muốn bứt phá lên luân hồi cảnh, có thể nói là không cần tốn nhiều công sức. Diệp Huyền trầm giọng nói, người có phương pháp gì sao? A mục gật đầu, có, nhưng mà chúng ta phải trở lại nơi phần mộ kia, mượn sự trợ giúp của ngôi mộ thì mới có thể nhanh chóng đạt tới luân hồi cảnh. Quay lại phần mộ, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái, lập tức nhìn ra xa trăm vạn dặm. Hắn nhìn thấy vị trí ngôi mộ, nhưng cũng nhìn thấy mấy thiên long cường đại, ánh mắt của mấy thiên long này đang liếc nhanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định là đang tìm Diệp Huyền hắn rồi. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đến phần mộ kia. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, làm sao để đi đây? A Mục suy nghĩ một lát sau đó nói, ngươi nghĩ đi. Diệp Huyền... Đúng lúc này, A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức. Thấy vậy, Diệp Huyền cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được cảm xúc của A Mục, kiêng kỵ. A Mục đang kiêng kỵ cái gì đây?" Lúc này A Mục đột nhiên nói, "Phía sau người. Nghe vậy, đồng từ của Diệp Huyền chợt co rụt lại, "Đằng sau sao?" Khi nghe nàng nói, tao cái hắn dựng thẳng lên, "Phía sau có người sao?" Diệp Huyền xoay người, ở vị trí trước mặt hắn có một lão giả đang đứng, trên đầu lão giả mọc hai cái sừng, hai tay chắp sau lưng, trước ngực hắn ta có xăm bốn con rồng, mà phía sau lão giả còn có 6 người. Trước ngực những người này, thấp nhất, đều có hai con rồng. A Mục đi đến bên cạnh Diệp Huyền, tay phải nàng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, sau đó nhìn về phía lão giả cầm đầu. Đây là tứ bộ thiên long, thịt của hắn ta còn ngon hơn. Diệp Huyền... Ngon sao? Diệp Huyền muốn chết quách đi cho rồi. Nữ nhân này bị điên rồi sao? Cho dù là một con thiên long, hắn cũng chưa chắc đã đánh được. Hơn nữa, bây giờ ở đây có rất nhiều... Mà lúc này, nữ nhân này vẫn còn muốn ăn sao? Đại Tế Ti đều là vô tâm vô phế như vậy sao? Đối diện với Diệp Huyền, ánh mắt của Thiên Long lão giả cầm đầu vẫn luôn ở trên người A Mục. Trong mắt hắn ta là sự kiêng kỵ. Đại Tế Ti, tất nhiên là hắn ta biết sự đáng sợ của Đại Tế Ti vu tộc. Nhân vật này tồn tại như thần linh ở trong vu tộc. Nàng nói một câu, có thể làm cho rất nhiều vu tộc nhân vì nàng mà chết. Có thể nói địa vị của Đại Tế Ti ở vu Tộc còn trên cả tộc trường, bởi vì mỗi một nhiệm kỳ tộc trường đều cần Đại Tế Ti tự mình bổ nhiệm. Cũng chỉ có tộc trường được Đại Tế Ti tán thành mới là hợp pháp. Lúc này, Thiên Long Lão Giả nhẹ nhàng nói, chào Đại Tế Ti, A Mục gật đầu, người cũng vậy. Thiên Long Lão Giả nhìn A Mục với về mặt dữ tợn, Đại Tế Ti, tuy Thiên Tộc ta và vu Tộc là đối địch, nhưng chúng ta luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Hôm nay đại tế ti giết thiên long của Thiên Long tộc ta, hơn nữa còn rút gân lột ra, lấy máu hầm trong nồi lớn, đây có phải là quá đáng quá rồi hay không? Tuy giọng nói có vẻ bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng đối phương, rất tức giận. A Mộc chớp mắt, sau đó chỉ vào Diệp Huyền nói: "Là hắn làm, ta chỉ ăn chút thịt mà thôi." Nghe vậy, Diệp Huyền suýt chút nữa đã sụp đổ, sao lại nói huịch tuệt ra vậy chứ? Nghe A Mục nói, thiên long lão giả quay đầu nhìn Diệp Huyền. Hắn ta cứ nhìn đối phương như vậy, không nói lời nào. Nhưng nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyền nhìn thiên long lão giả. Ta là người của kiếm tông. Kiếm tông, người đã từng nghe qua chưa? Thiên long lão giả nói, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyền ngây người, sau đó quay đầu nhìn về phía A Mục. A Mục nhẹ giọng nói, ta cũng chưa từng nghe qua. Rất nổi tiếng sao? Diệp Huyền... Lúc này, Thiên Long lão giả đột nhiên nói một cách giữ tợn, "Nhân loại, Thiên Long tộc ta có thù gì, oán gì với ngươi mà các hạ lại làm như vậy?" Diệp Huyền gật đầu sau đó nói, "Nếu ngươi đã hỏi vậy thì ta sẽ nói với ngươi, ông trời thương xót, là con rồng kia của Thiên Long tộc ngươi động thủ trước, không tin ngươi hỏi Đại tế ti đi." A Mục vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, là rồng của các ngươi động thủ trước." Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Thiên Long tộc ta động thủ với ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, có biết không? Diệp Huyền chớp mắt, sau đó gửi nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói hắn ta bị hai người chúng ta ăn cũng là vinh hạnh của Thiên Long tộc các ngươi. À mục vội vàng gật đầu, ta cảm thấy rất có lý. Diệp Huyền... Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, nghe sang nói. Vậy mà miệng lưỡi của ngươi lại rất lợi hại đấy. Ta hy vọng thực lực của ngươi có thể mạnh như cái miệng ngươi. Nói xong, hắn ta đã định ra tay, mà đúng lúc này A Mục đột nhiên nói. Đám sồng nhìn về phía nàng, A Mục chớp mắt sau đó nói, Lão đầu, ngươi biết ta biết xem bói chứ. Thiên lòng lão giả nhìn A Mục không nói lời nào, A Mục nghiêm túc nói. Lão đầu, ta cực kỳ nghiêm túc nói cho ngươi biết, nếu ngươi động vào hắn, ngươi và thiên long tộc ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, nàng chỉ vào diệp huyền, ngươi có biết hắn là ai không? Thiên Long lão giả nghe rằng nói, cho dù hắn là tộc trưởng của Vu tộc ngươi, thì Thiên Long tộc ta cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với hắn. A Mục vội vàng nói bình tĩnh. Thiên Long lão giả nhìn nàng, ngươi còn muốn nói cái gì? A Mục trầm giọng nói, lão đầu, ngươi phải hiểu là Thiên Long tộc ngươi động thủ trước. Đây là nhân ác do Thiên Long tộc ngươi tạo ra. Nếu như bây giờ ngươi còn muốn động thủ, ta nói cho ngươi hay. Nhân ác này sẽ liên lụy đến toàn bộ Thiên Long tộc ngươi, thậm chí còn liên lụy đến cả Thiên tộc. Nói xong, nàng vội kéo Diệp Huyền đến bên cạnh sau đó nói: "Ngươi nhìn hắn xem, ngươi cảm thấy hắn là người thường sao? Ngươi hãy nhìn cho kỹ vào." Diệp Huyền Thiên Long lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một lúc rồi hắn ta đột nhiên nói, nhìn không ra. Nói xong, hắn ta đánh ra một quyền. Diệp Huyền biến sắc vội vàng kéo A Mục ra phía sau, sau đó dùng bắt tử chi thân. Một quyền này được đánh ra, Diệp Huyền liên tục kéo theo A Mục lui sâu về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng cũng may là hắn đã đỡ được một quyền này. Sau khi hắn dừng lại, A Mục chỉ vào gáy hắn, lấy danh vu thần, ban cho thần tốc, chạy. Diệp Huyền không chút do sự mà xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, đã biến mất ở phía xa xa phía sau hắn, Thiên Long lão giả lập tức ngây ngần cả người. Hắn ta thật không ngờ Diệp Huyền bị hắn ta đánh cho một quyền mà vẫn không bị làm sao, nhục thân này còn mạnh hơn cả Thiên Long tộc. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã hiểu được, đây chắc chắn không phải do nhục thân mà nhất định là do bí pháp gì đó gây ra. Thiên Long lão giả trầm giọng nói, đuổi theo, đuổi theo đến chân trời góc biển. Nói xong, hắn ta lập tức xông ra ngoài. Phía sau Diệp Huyền có mấy đạo long uy bao trùm chân trời. Ở phía xa xa, hắn tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Hắn chắc chắn không thể đánh lại mấy thiên long kia, nên chỉ có thể chạy. Cũng may, có A Mục ở đây, nên ở phương diện tốc độ, mấy thiên long kia tạm thời không thể nào đuổi kịp được hắn. Một lát sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, mấy thiên long kia còn đang điên cuồng đuổi theo không rời. Nhìn thấy cảnh này khiến sắc mặt của hắn trầm xuống, sau đó nói, A Mục cô nương, có biện pháp gì không? A Mục hít sâu một hơi, vỗ vào ngực mình, sau đó nói, gọi nữ tử váy trắng, ta nói cho người biết, nàng ta rất lợi hại, một kiếm của nàng ta có thể chém được mấy cái đầu rồng ở phía sau. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, ta cũng biết nàng ta lợi hại, nhưng ta không liên lạc được với nàng ta, không thì ngươi giúp ta liên lạc với nàng ta đi. A Mục vội vàng lắc đầu, không được không được, nàng ta không giống một người sẽ nói đạo lý, nếu ta bất chấp đi tìm nàng ta, ta sợ mình sẽ bị giết chết. Diệp Huyền nói, có ta ở đây, nàng ta sẽ không giết ngươi. A Mục vẫn lắc đầu, thật sự không được, thiên cơ của người này không thể tùy ý dò xét, ta muốn tìm nàng ta thì chỉ có thể bí mật dò xét thiên cơ, nếu như vậy ta sẽ phải trả cái giá rất thảm. Hơn nữa, nữ nhân kia cực kỳ coi thường sinh mệnh. Người cũng biết, một kiếm lúc trước rồi đó, nếu như không phải ngươi, thì một nhát kiếm kia có thể hủy diệt nơi này. Người này thật là đáng sợ. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, có cường đại bằng vũ thần mà ngươi nói không? A mục chầm mặc một lát nói, tạm thời ta không biết. Tạm thời, Diệp Huyền lại hỏi, tạm thời sao, có ý gì chứ? A Mục nói, ta không biết nhát kiếm kia của nàng ta là tiện tay xuất kiếm hay là toàn lực ra tay, cho nên ta không thể nào biết được thực lực thật sự của nàng ta. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn Diệp Huyền. Nàng ta là gì của ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cứ xem như là người thân của ta đi. A Mục lập tức cười nói, rất tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì tốt? A Mục nói, ngươi và ta có khế ước sinh tử, nàng ta là người thân của ngươi, cũng chính là người thân của ta. Um, cảm giác có người thân thật là tốt. Diệp Huyền ra sầm mặt mũi, hắn có cảm giác mình bị gài bẫy. Lúc này, A Mục lại nói, chúng ta đi tới di chỉ Vu quốc. Nói xong, nàng chỉ vào bên phải, đi về phía bên này. Diệp Huyền gật đầu, chạy nhanh về phía bên phải. Sau khi đi tới hư vô duy độ này, hắn mới phát hiện nơi này không phải lớn bình thường. Ở phía sau hắn còn có mấy thiên long đang điên cuồng đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi... A mục cô nương, vu thần kia thật sự ở đây sao? A mục gật đầu, ở đây, vu thần rất cường đại. Diệp Huyền nói, người và vu thần rất thân sao? A mục cười nói, rất thân, nhưng mà vu thần chỉ tồn tại trong tín ngưỡng. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì đó, đúng lúc này A mục đột nhiên chỉ vào phía xa, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở nơi cách hắn không xa, có một tòa thành cổ, thành cổ hoang vắng, không có một hộ dân nào. Hắn tăng nhanh tốc độ, đưa A Bục tiến vào trong cổ thành ngay lập tức. Sau đó thả nàng xuống nói, nhiều nhất là sau mười lần hít thở, đám rồng kia có thể đuổi tới nơi. A mục cười nói, ta có trận pháp. Nói xong, hai tay nàng đột nhiên vung ra, miệng thầm đọc thần chú. Một lát sau, cả tòa thành cổ đột nhiên rung động, mà lúc này mấy thiên long kia đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vu thành. Ngay khi bọn họ muốn vào thành, thì một tấm màn ánh sáng thật lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vu thành. Mấy ngày sau đó, đám thiên Long lập tức bị màn ánh sáng này ngăn lại. Thiên Long lão giả cầm đầu, đột nhiên giống giận, đâm mạnh vào màn sáng kia. Màn sáng và cả tòa vu thành cùng rung lên, nhưng màn sáng kia lại chưa vỡ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền ở phía dưới mới lập tức thở vào nhẹ nhõm. Đại trận này vẫn còn hữu dụng. Lúc này A Mục đột nhiên nói, trận này không kéo dài được bao lâu đâu, ta dẫn ngươi đi đến một nơi, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía mấy Thiên Long kia, mấy Thiên Long kia vẫn đang đâm đầu vào đại trận. Lúc này, dường như Thiên Long lão giả nhận ra ánh mắt của Diệp Huyền, hắn ta dừng lại, sau đó nhìn về phía đối phương, Diệp Huyền nhếch miệng cười, sau đó giơ ngón trỏ ngoắc vài cái nói, "Ngươi tới đây đi." Nghe vậy, sắc mặt của thiên long lão giả lập tức trở nên dữ tợn. Hắn ta đập mạnh vào màn sáng kia. Màn sáng lại rung lên, nhưng vẫn không vỡ. Có điều đã có vết nứt rất nhỏ. Cảnh này khiến mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi theo A Mục, đến trước một đại điện cổ xưa. Trên bầu trời đại điện có bày trí một vài đầu yêu thú không biết tên. A Mục dẫn hắn đi vào đại điện. Trong đại điện tràn ngập phù văn màu đỏ quỷ dị. Diệp Huyền nhìn về phía nàng. A mục cô nương, người dẫn ta tới đây làm gì? A mục không nói gì mà đi tới trước một vách tường. Thầm đọc cái gì đó, rất nhanh, vách tường kia đột nhiên mở ra hai bên. Sau đó nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đi vào. Diệp Huyền đi theo. Rất nhanh sau đó, hai người đã đi vào trong một gian mật thất. Ở trong mật thất có bày một pho tượng nữ tử. Trước mặt nữ tử còn có một lư hương. Dưới lư hương còn có một vài đầu yêu thú thần bí. A Mục quay đầu nhìn Diệp Huyền. Ta muốn cải tạo ngươi. Cải tạo mình sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nói. A Mục cô nương, ngươi có ý gì chứ? A Mục nói, không đi đến phần mộ kia được. Tuy nhiên, ta có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ theo một cách khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không để lại di chứng gì đấy chứ? A Mục lắc đầu, không có. Nào, cởi quần áo ra đi. Ừ, uhm, cởi hết ra. Sắc mặt của Diệp Huyền có chút cổ quái. A Mục cô nương. Ngươi... Không phải ngươi muốn song tu với ta đấy chứ. Ta... Ta không phải là một người tùy tiện đâu. Thật đó. Nói xong. Hắn ta đã bắt đầu cởi quần áo. A Mục... Ngươi nghĩ gì vậy? A Mục lườm Diệp Huyền một cái. Ta muốn cải tạo thân thể của ngươi. Không phải là song tu. Diệp Huyền đỏ mặt. Bản thân hiểu sai rồi. A Mục nói. Nhục thân của ngươi rất cường đại. Nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói. Người muốn cải thiện nhục thân của ta sao A Mục gật đầu Đúng vậy nếu muốn nâng cao cảnh giới Chỉ có đi đến phần mộ Hoặc luân hồi tỉnh Có điều hai chỗ đó tạm thời không thể đi Cho nên ta chỉ có thể giúp người nâng cao nhục thân Diệp Huyền hỏi Làm sao để nâng cao A Mục nói Cởi quần áo ra Cởi sạch Diệp Huyền A Mục chớp mắt Người ngại sao Ngại sao Nghe A Mục nói Diệp Huyền cởi quần áo Rất nhanh Hắn đã cởi sạch A Mục đánh giá thân thể hắn một cái, sau đó nói, nằm xuống. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nằm trên mặt đất. Lòng bắn tay A Mục mở ra, một cây bút lông màu đen xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, nàng bắt đầu vẽ lên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn A Mục. A Mục cô nương, đang vẽ cái gì vậy? A Mục nói, vẽ bùa. Diệp Huyền hỏi, bùa gì vậy? Ta cũng tinh thông phù văn nhất đạo này. A Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vu thần phù. Diệp Huyền lại hỏi, vu thần còn sống không a mục gật đầu còn sống diệp huyền tiếp tục hỏi bên thiên tộc có phải cũng có thần gì đó không a mục nói có một vị cũng rất lợi hại nói xong nàng dừng một chút sau đó nói có điều không lợi hại bằng vu thần diệp huyền a mục đột nhiên nói người có biết thiên đạo không diệp huyền nói thiên đạo chí cao sao a mục gật đầu diệp huyền hỏi biết một chút sao vậy A Mục nhẹ giọng nói, sau này nếu ngươi gặp được nữ nhân này, phải cẩn thận mới được. Nữ nhân này rất xấu xa. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi bị nàng ta hại sao? A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi trả thù nàng ta chưa? A Mục dừng tay một chút, sau đó nói, không dám trả thù. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo rất mạnh sao? A Mục gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, lúc trước các ngươi vì trốn ngũ duy kiếp mà tự ngủ say sao? A Mục nói, phải. Diệp Huyền nói, ta nghe người ta nói, thời đại của các ngươi, linh khí cực kỳ dồi dào, cường giả vô cùng nhiều. Các người cũng không cách nào đối kháng ngũ duy kiếp sao? A Mục nhẹ giọng nói, không thể đối kháng được. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, vì sao? A Mục thấp giọng thở dài, kiếp này rất không đơn giản. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó, lúc này A Mục đột nhiên sờ tới một nơi nào đó. Cả người Diệp Huyền giật mình, A Mục cô nương, nơi này cũng phải vẽ sao? A Mục nhìn hắn, đương nhiên phải vẽ Diệp Huyền do dự, sau đó nói Người không ngại sao? A Mục bĩu môi Không phải chỉ là mấy lạng thịt thôi sao? Có gì mà phải ngại? Nói xong, nàng tiếp tục vẽ A Mục không ngại, thì Diệp Huyền hắn dĩ nhiên không ngại Dù sao, hắn cũng không chịu thiệt Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói Đừng có gồng lên Diệp Huyền A Mục nhíu mày Có thể đừng có gồng cứng như vậy không? Thả lòng ra đi Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ tử này... A Mục nhìn Diệp Huyền, có thể thả lỏng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, đây không phải là thứ ta có thể khống chế. A Mục nhíu mày, nhìn vật gì đó, một lát sau, nàng gật đầu. Hiểu rồi, đây là phản ứng bản năng của cơ thể con người, cứng thì cứng đi. Nói xong, nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền... Khoảng nửa canh giờ sau, hắn phát hiện toàn thân mình trải rộng loại phù văn màu đỏ quỷ dị thoạt nhìn quả thực không giống người. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục cô nương, ta làm sao gặp người đây? A Mục nói, yên tâm, đợi lát nữa sẽ biến mất. Nói xong nàng tiếp tục vẽ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này, hắn có thể nghe được âm thanh thiên long tộc bên ngoài va chạm với đại trận. Hôm nay, thiên long tộc thật sự không có ý định buông tha cho hắn. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên buông bút xuống, sau đó nói, nào đi theo ta. Nói xong nàng đứng dậy đi ra ngoài Diệp Huyền đang định mặc quần áo Thì A Mục đột nhiên nói Đừng mặc Diệp Huyền Cứ như vậy A Mục mang theo hắn đi ra bên ngoài Trên đầu đám cường giả thiên long tộc Còn đang điên cuồng công kích đại trận Mà vết nứt trên đại trận cũng càng ngày càng nhiều A Mục nhìn thoáng qua đại trận Sau đó dẫn Diệp Huyền đi tới trước một cái giếng Diệp Huyền nhìn cái giếng Trong giếng toàn bộ là máu Máu đầy cả giếng Hắn quay đầu nhìn A Mục, A Mục nhẹ giọng nói, nhảy vào. Diệp Huyền chớp mắt, cứ đi vào như vậy sao? A Mục gật đầu, giếng này đại bổ trong vu tộc ta chỉ có người từng lập công lớn mới có thể đi vào, người đi vào hấp thụ đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhảy vào. Sau khi nhảy vào giếng máu, máu tươi xung quanh nhất thời sôi trào, lúc này A Mục trên giếng đột nhiên thẩm niệm chú ngữ, dần dần từng luồng sức mạnh thần bí xuất hiện trong giếng trong giếng Diệp Huyền khẽ nhúm mày hắn cảm giác có thứ gì đó tiến vào trong cơ thể mình A Mục nói đừng phản kháng đây là Vu Thần Chi Lực ta lợi dụng Vu Thần Chi Lực để mạnh mẽ rèn luyện thân thể ngươi đợi lát nữa sẽ hơi đau giọng nàng vừa dứt Diệp Huyền cảm thấy toàn thân đau quặn nhưng cũng may chút đau đớn đó đối với hắn mà nói không tính là gì khoảng nửa canh giờ sau thân thể A Mục đột nhiên chậm rãi bay lên trời hai mắt nàng nhắm lại hai tay giang ra Vũ thần, hắn quá yếu, người hãy khiến cho hắn mạnh mẽ hơn một chút đi, cầu xin ngươi. Nói xong, nàng cầm pháp trượng chỉ vào giếng máu. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn vào trong giếng máu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ giếng máu rung động kịch liệt. Phía dưới, toàn thân Diệp Huyền phồng lên. Từng luồng sức mạnh cường đại điên cuồng, dũng mãnh tràn vào toàn thân hắn. Diệp Huyền hơi kinh hãi. Tiền bối, đây là sức mạnh gì vậy? Tầng thứ 9 nói, vũ thần chi lực Diệp Huyền nói, người có hiểu về vu thần không? Tầng thứ 9 ta không biết. Có điều hiện tại xem ra vu thần này không đơn giản, đại tế tin này cũng không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu. Thật ra đến bây giờ hắn vẫn chưa xác định a mục này có phải thật sự không biết đánh nhau hay không. Đúng lúc này a mục trên giếng đột nhiên nói, khởi. giọng nàng vừa dứt, Diệp Huyền trong giếng đột nhiên bay xa. Diệp Huyền nhìn thân thể mình, những phủ văn màu đỏ như máu trên thân thể hắn đang dần dần biến mất. A Mục bay đến trước mặt hắn đánh giá hắn một chút, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm giác trong cơ thể có một luồng sức mạnh cường đại đang chảy. Một lát sau, hai tay hắn nắm chặt, chân trời bốn phía run rẩy dữ dội, không gian mấy ngàn trượng xung quanh nứt ra. Diệp Huyền nhìn thân thể mình, hơi hưng phấn nói, bây giờ ta là bất diệt kim thân sao? A Mục lắc đầu, vẫn chưa tính là vậy, chỉ có thể tính là bán bộ bất diệt kim thân. Diệp Huyền nhíu mày, bán bộ sao? A Mục gật đầu, nếu muốn đạt tới bất diệt kim thân chân chính, người còn cần nhục thân Niết Bàn. Diệp Huyền vội vàng hỏi, Niết Bàn thế nào? A Mục trầm giọng nói, theo ta được biết thì có hai phương pháp. Loại thứ nhất, tự tu luyện mà thành. Loại thứ hai, lợi dụng ngoại vật. Diệp Huyền hỏi, ngoại vật gì vậy? A Mục nói, chân phượng chi huyết có thể khiến cho người ta niết bàn bất diệt. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, "Chân phượng chi huyết ở đâu?" A Mục nhìn thoáng qua hắn, hiện tại trong thiên điện này chỉ có một con chân phượng. Diệp Huyền nhíu mày, "Vì sao lại ít như vậy?" A Mục lắc đầu, "Năm đó lão đại của chân phượng nhất tộc niết bàn sống lại, nàng ta làm ra động tĩnh quá lớn, hỏa diễm của nàng ta bao trùm mấy chục vạn dặm, giết chết vô số sinh linh." Cái này thì cũng thôi đi, nàng ta còn không biết tém tém lại mà điên cuồng phóng hỏa diễm của mình. Cuối cùng ngọn lửa này lan tràn đến thiên đạo sơn của thiên đạo tinh vực. Diệp huyền hỏi, thiên đạo ra tay sao? À mục lắc đầu, cũng không, có điều lúc ấy có sáng thần lôi xuống. Thần lôi này xuất hiện cũng có nghĩa là thiên đạo đang cảnh cáo nàng ta. Đáng tiếc, lúc ấy nàng ta vừa mới niết bàn trọng sinh, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Không làm gì được thì tức giận chỉ trời cao, nói gì mà trời không thuận ta, ta sẽ trái trời. Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào đang tuyên chiến với thiên đạo, vì thế một đạo thần lôi rơi vào chân phượng nhất tộc. Nhục thân của chân phượng vừa mới niết bàn thành công, lại bị đánh thành cạn bã. Không chỉ có nàng ta, mà chân phượng nhất tộc chỉ còn lại, cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị trôn vùi bên trong thần lôi. Diệp Huyền nghe xong mà cạn lời. Một lần điên, dễ dàng xảy ra vấn đề thật. Lúc này, A Mục lại nói, thật ra chân phượng niết bàn trọng sinh cũng không chết hoàn toàn. Linh hồn của nàng ta vẫn còn, chẳng qua là bị thiên đạo chi liên giam lại. Diệp huyền nói, nàng ta không thoát được sao? A Mục lắc đầu, trốn không thoát, cũng không có ai dám đi cứu nàng ta, vì nàng ta là do thiên đạo giam giữ. Thiên đạo muốn giam nàng ta, đời đời kiếp kiếp. Lại nói tiếp, nàng ta vừa đáng thương vừa đáng trách. Có điều ai bảo nàng ta không có việc gì đi hô nghịch thiên gì đó làm chi? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Thời đại của các ngươi hô nghịch thiên hậu quả rất nghiêm trọng sao? A Mục nhìn Diệp Huyền. Không phải rất nghiêm trọng mà là cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Huyền gật đầu. Xem ra sau này nghịch thiên này không có việc gì thì đừng có nói lung tung. Nói ra sảng khoái chỉ được một lúc. Lỡ như đắc tội thiên đạo, được không bù nổi mất đâu. A Mục đột nhiên nói. Người muốn đạt tới bất diệt kim thân, ngoại trừ tự chậm rãi tu luyện ra, cũng chỉ có thể đi tìm chân phượng bị nhốt kia. Diệp Huyền hỏi, chân phượng đó ở đâu? A Mục nói, ở chân phượng Sơn, nơi đó bây giờ là một ngọn núi lửa, nàng ta bị nhốt sâu bên trong. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, không phải ngươi thật sự muốn đi tìm nàng ta đấy chứ? Ta nói cho người biết, ngươi cũng đừng có nghĩ như vậy, cứu nàng ta cũng có nghĩa là phải dính vào nhân quả của thiên đạo. Hơn nữa, đó có thể là nhân quả ác. Một khi ngươi đắc tội với thiên đạo, nàng ta sẽ hành chết ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện. Thì đúng lúc này, chân trời ra sôi, đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ lớn. Diệp Huyền và A Mục ngẩng đầu nhìn lại. Đại trận nơi chân trời đã bị đập vỡ. Phía chân trời, thiên Long lão giả nhìn chăm chăm Diệp Huyền, nghe rằng nói. Nhân loại kiến hôi, ngươi muốn chết như thế nào đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục. Bây giờ ta đã đánh lại được hắn ta chưa? A Mục do so sự một chút sau đó nói có lẽ đánh lại được. Diệp Huyền... đánh lại không sao? Bản thân Diệp Huyền cũng không biết. Mặc dù thực lực của hắn được tăng lên rất nhiều nhưng Thiên Long lão giả chính là Tứ Văn Thiên Long. Lúc trước hắn đánh nhị Văn Thiên Long đều cần kích hoạt huyết mạch chi lực. Có thể tưởng tượng được Tứ Văn Thiên Long này khủng bố bao nhiêu. Tất nhiên vấn đề bây giờ là không thể đánh bại cũng phải đánh. Diệp huyền nhìn thiên long lão giả, một đấu một. Thiên long lão giả tức giận nói, một đấu một sao, ngươi nghĩ nhiều rồi có phải không? Nói xong, hắn ta cùng mấy thiên long phía sau lao về phía diệp huyền. Thấy cảnh này, sắc mặt diệp huyền đại biến, tên này lại không muốn đơn đả độc đấu. Không chút do sự, hắn cõng A mục xoay người bỏ chạy, đánh một thiên long, hắn còn không nắm chắc, huống chi nhiều thiên long như vậy sau khi thân thể trở nên mạnh mẽ, tốc độ của hắn cũng tăng lên không ít. có điều vẫn phải dựa vào a mục hỗ trợ tăng tốc mới được. thấy diệp huyền bỏ chạy, thiên long lão già gần người, sau đó giận dữ nói đuổi theo. nói xong, hắn ta cùng mấy thiên long phía sau biến mất ở cuối chân trời. trên đường đi, diệp huyền hỏi a mục tiền bối, con nơi nào an toàn không? a mục suy nghĩ một chút sau đó nói không có. diệp huyền, a mục đột nhiên nói người không thể đánh lại họ sao? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, ta đánh lại hay không lại, trong lòng ngươi không biết sao? A Mục cười đáp, ta nghĩ ngươi đánh lại được. Diệp Huyền không nói gì, dường như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên hỏi. Vũ thị của đại tế ti Vu tộc các ngươi có phải đều rất mạnh hay không? A Mục gật đầu, vũ thị của các đời đại tế ti cơ bản đều xem như đệ nhất cường giả Vu tộc ta. Diệp Huyền hỏi, trước kia ngươi có vũ thị không? A Mục lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao không có? A Mục nói, không tìm được người phù hợp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, A Mục cô nương, ta ở trong các đời vô thị, có phải là yếu nhất hay không? A Mục nói, phải. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vậy tại sao ngươi lại chọn ta? A Mục nói, thấy ngươi vừa mắt. Diệp Huyền... Đúng lúc này, tốc độ của thiên long phía sau hắn đột nhiên tăng nhanh. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, hắn tăng nhanh tốc độ, nhìn thoáng qua bốn phía, biết mình không thể ở lại nơi này. Phải đi. Rất nhanh, Diệp Huyền đã đi tới lối ra hư vô suy độ Lúc này, hắn thấy thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua A mục, không nói gì. Diệp Huyền nhìn thủ mộ lão nhân. Tiền bối, cứu mạng. Thủ mộ lão nhân do dự, sau đó nói. Chúng ta không quen cho lắm. Diệp Huyền... Lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một luồng uy áp khủng bố. Đến rồi. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, nhìn thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân chỉ vào lối ra, "Mau chạy đi." miệng Diệp Huyền khẽ giật, hắn không do dự mà chạy ra ngoài. Lúc này, Thiên Long lão giả và các Thiên Long đáp xuống trước mặt thủ mộ lão nhân. Thiên Long lão giả nhìn đối phương, tức giận nói, "Vì sao để hắn đi?" Thủ mộ lão nhân hơi nhíu mày, vất tay áo vùng lên. Thiên Long lão giả bay ra ngoài, cú bay này bay ra ngàn trượng, sau khi hắn ta dừng lại, trên mặt đã có thêm dấu bàn tay thấy cảnh này sắc mặt mấy thiên long trong sân đều đại biến thiên long lão giả cầm đầu cũng hơi bối rối hắn ta nhìn thủ mộ lão nhân ngươi là ai thủ mộ lão nhân không nói gì mà quay người rời đi thiên long lão giả trầm mặc một lát sau đó nói đuổi theo thiếu niên nhân loại kia nói xong hắn ta cùng mấy thiên long bên người đuổi theo sau khi ra khỏi hư vô duy độ diệp huyền cõng a mục suốt đường chạy như tiên Khi cảm giác được những thiên long kia đuổi theo, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Những người này thật sự muốn cùng hắn không chết không thôi. Diệp Huyền tăng tốc độ. Lúc này, A Mục đột nhiên nói. Người đi đâu vậy? Diệp Huyền nói, tìm người giúp đỡ. A Mục chớp mắt, tìm ai? Diệp Huyền nói, một người rất lợi hại. Nói xong, hắn tăng nhanh tốc độ lần nữa. Rất nhanh, hắn đã đến vô biên địa hạ thành. Mà mấy thiên long cũng tiến vào vô biên địa hạ thành bên bờ sông đằng xa độc cước nữ tử đang giặt giũ đột nhiên ngẩng đầu rất nhanh nàng nhíu mày lại cái cây họa lại tới nói xong nàng biến mất tại chỗ diệp huyền cõng a mục đi tới tiệm cầm đồ nhưng mà bên trong tiệm cầm đồ lại trống rỗng hắn nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói tiểu đạo cô nương người có ở đó không không có ai trả lời sắc mặt diệp huyền trầm xuống người này lại chạy đi đâu rồi đúng lúc này mấy luồng uy áp cường đại đột nhiên bao phủ tiệm cầm đồ thiên đạo Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hiện tại muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. A mục bên cạnh hắn nhẹ giọng nói, nơi này có an toàn không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, cũng được. Tiểu đạo không có ở đây, hắn cảm thấy hơi thấp thỏm. Người ở vô biên địa hạ thành không dám động thủ ở đây, nhưng mấy thiên Long cũng không phải là người ở nơi này. Đối phương đến từ hư vô suy độ, có lẽ căn bản không biết đến sự tồn tại và cường đại của tiểu đạo. Đúng lúc này, mấy thiên long xuất hiện ở ngoài cửa tiệm cầm đồ, Thiên Long lão giả vừa định đi vào thì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển tiệm cầm đồ, tiệm cầm đồ Thiên Đạo sau. Thiên Long lão giả sừng sốt, đúng lúc này Diệp Huyền trong tiệm cầm đồ đột nhiên cười lạnh, Người có biết đây là chỗ nào không? Đây là tiệm cầm đồ Thiên Đạo, Thiên Đạo đấy, ngươi biết không? Thiên Đạo. Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, Thiên Đạo không thể ở chỗ này, nói xong, hắn ta đánh mạnh một quyền ra. Diệp Huyền thay đổi sắc mặt kéo A Bục ra phía sau, sau đó hắn cũng đánh ra một quyền. Trong khoảnh khắc, Diệp Huyền bạo lui, sau đó đụng mạnh vào quầy hàng phía sau, mà thiên long lão giả cũng là lui ra xa mấy chục trượng. Mà hai người đều ngây ngần cả người, vì bọn họ phát hiện tiệm cầm đồ vẫn còn, không hề tổn hại chút nào. Thấy cảnh này, mắt của A Bục lộ vẻ hơi kinh ngạc. Ngoài cửa, sắc mặt của long lão giả đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn ta đối với sức mạnh của mình vẫn là cực kỳ rõ ràng. Sức của một quyền vừa rồi hẳn là sẽ khiến cho tiệm cầm đồ nho nhỏ này hóa thành cho tàn. Nhưng thật không ngờ tiệm cầm đồ này không hề tổn hại chút nào. Không đơn giản. Trong lòng thiên long lão giả có thêm chút đề phòng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong tiệm cầm đồ đột nhiên nói «Lão đầu, một đấu một không, chúng ta đánh tay đôi đi!» Thiên long lão giả nhìn hắn Vì sao ta phải đánh tay đôi với ngươi? Nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng gọi người đi. Nghe vậy, Diệp Huyền gật nhẹ. Người này... Đúng lúc này, thiên Long lão giả đột nhiên sông vào tiệm cầm đồ, mà ở phía sau hắn còn có mấy thiên Long Diệp Huyền hít mắt lại, đang muốn ra tay, thì đúng lúc này một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, không phải ai khác, chính là độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn thiên Long lão giả đang sông vào, nàng mạnh mẽ đánh ra một quyền. Đám người thiên long lão giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Huyền hơi khiếp sợ. Nữ nhân này mạnh như vậy sao? Bên ngoài tiệm cầm đồ, thiên long lão giả ngừng lại. Hắn ta nhìn độc cước nữ tử, trong mắt tràn đầy vẻ nặng nề. Các hạ là ai? Độc cước nữ tử không hề để ý tới thiên long lão giả, mà quay đầu nhìn Diệp Huyền, rời khỏi nơi này. Diệp Huyền do sự sau đó nói, ta không đi. A mục... Một... Độc cước nữ tử nhíu mày, tay phải nàng chậm rãi siết chặt, Diệp Huyền vội vàng nói, ta đến tìm tiểu đạo cô nương. Độc cước nữ tử lạnh lùng nói, nàng ta không muốn gặp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, nàng ta nói, lần này đi hư vô duy độ nhất định sẽ rước đại họa, nàng ta không muốn quản những chuyện này cho nên chạy mất rồi. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hắn lắc đầu thở dài. Ôi, chưa từng nghĩ tới. Ta ở trong lòng tiểu đạo cô nương lại là loại người này. Độc cước nữ tử nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi làm gì cũng không xong. Chỉ có rước họa là số một thôi. Diệp huyền... Đúng lúc này, thiên long lão giả cách đó không xa đột nhiên nói. Các hạ, đây là chuyện giữa thiên long nhất tộc ta và hắn. Kính xin các hạ chớ nhúng tay vào. Độc cước nữ tử xoay người nhìn thiên long lão giả. Ngươi là cái thứ rác rưởi gì? Diệp huyền kinh ngạc. Tính tình của nữ tử này không phải là nóng này bình thường thôi đâu. Xa xa, sắc mặt của thiên long lão giả hơi nặng nề. Lão Phu là long tướng của thiên long nhất tộc. Các hạ, thiên long nhất tộc ta chỉ muốn giết Diệp Huyền cùng nữ tử kia, không liên quan đến các hạ. Kính xin các hạ chớ rước họa cho mình. Độc cước nữ tử nhìn thiên long lão giả. Đây là địa bàn của ta. Thiên long lão giả hít mắt lại. Các hạ thật sự muốn nhúng tay vào sao? Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc. Nếu như các người không cút đi, có tin ta hầm các người không? Hầm sao? Thiên lòng lão giả lập tức giận tím mặt. Hắn ta đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó đánh một quyền xuống độc cước nữ tử. Về mặt của độc cước nữ tử bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng lại có một luồng hàn quang lóe ra. Đột nhiên nàng đánh mạnh một quyền. Quyền xuất ra trong nháy mắt, khiến cho không gian trước mặt biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Thiên Long lão giả lập tức bay ra ngoài, một cú bay này ước chừng bay xa mấy trăm trượng, mà hắn ta vừa dừng lại thì tay phải đã đứt ra, máu bắn tung tóe. Thấy cảnh này, mấy Thiên Long còn lại nhất thời thay đổi sắc mặt, Diệp Huyền cũng hơi kinh hãi, thực lực của nữ nhân này lại khủng bố như thế. Sa sa, Thiên Long lão giả nhìn tay phải của mình với vẻ khó tin. Hắn ta biết cực kỳ rõ về nhục thân của mình. Mà hắn ta lại không ngờ mình lại bị nữ tử nhân loại trước mắt này một quyền đánh nát nhục thân. Sức mạnh cường đại như thế nào mới có thể làm được như vậy? Giờ khắc này trong lòng thiên long lão giả lại có thêm vài phần kiêng kỵ Độc cước nữ tử nhìn thoáng qua thiên long bên cạnh. Bọn họ biến sắc. Có điều nàng cũng không ra tay mà xoay người nhìn Diệp Huyền. Rời khỏi nơi này. Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói ta không đi. Độc cước nữ tử tức giận nói rời khỏi nơi này. Diệp Huyền kéo A Mục lui về phía sau một bước, sau đó nói, ta sẽ không. Tay phải của độc cước nữ tử đột nhiên nắm chặt, Diệp Huyền lập tức nằm lăn ra sàn. Ta sẽ không đi, người người đánh ta đi, ta sẽ không đi, trừ phi người đánh chết ta. Độc cước nữ tử nhìn chầm chầm vào hắn, đây là chỗ của ta. Diệp Huyền nhắm mắt lại, ta không đi đó, người đánh ta đi. Độc cước nữ tử nhìn hắn, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy sấu hổ sao? thứ này đối với Diệp Huyền hắn mà nói chính là một tấm da, không có một chút tác dụng nào. hiện tại rời khỏi vô biên địa hạ thành, hắn sẽ bị những thiên long kia đánh cho hội đồng. hắn cũng không ngốc như vậy, không đi chính là không đi. thấy Diệp Huyền vô lại như thế, sắc mặt độc cước nữ tử vô cùng âm trầm. nàng rất muốn đánh chết hắn, thế nhưng nàng cũng biết người này không thể chết ở chỗ này, băng không sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà nếu như người này không đi, vô biên địa hạ thành sẽ không có ngày yên ổn. Độc cước nữ tử cứ nhìn Diệp Huyền như vậy. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ta sẽ ở lại một năm, một năm sau ta sẽ đi, được không? Độc cước nữ tử dơ lên một ngón tay. Một ngày, Diệp Huyền vội vàng nói, nửa năm. Độc cước nữ tử nhìn hắn, một ngày. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó, nhưng tay phải của độc cước nữ tử đã chậm rãi siết chặt. Thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng nói, ba ngày, ta sẽ đi trong 3 ngày nữa, nếu người vẫn không muốn, vậy thì cứ đánh chết ta đi." Độc Cước nữ tử cứ nhìn hắn như vậy, không nói lời nào. Diệp Huyền biết, nữ tử này khẳng định muốn đánh chết hắn. Đúng lúc này, Độc Cước nữ tử đột nhiên nói, ba ngày sau, ngươi phải rời đi." Nói xong, nàng xoay người rời đi, dường như nghĩ đến gì đó, nàng nhìn Thiên Long lão giả ra ngoài. Thiên Long lão giả nhìn Độc Cước nữ tử, Có bản lĩnh thì các hạ cứ đánh chết ta đi. Diệp huyền... Đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Sắc mặt của Thiên Long lão giả thay đổi, vội đánh một quyền ra. Một quyền này chính là dốc hết toàn lực. Trong nháy mắt quyền xuất ra, một quyền ấn cường đại lập tức bao phủ lấy độc cước nữ tử. Dưới quyền ấn này, không gian xung quanh độc cước nữ tử tan thành bụi phấn. Mà lúc này, độc cước nữ tử cũng đánh ra một quyền. Một quyền của nàng đánh ra khiến cho quyền ấn của thiên long lão giả trong nháy mắt vỡ tan tành. Ngay sau đó, nắm đấm của nàng đánh thẳng vào trước ngực của thiên long lão giả. Thiên long lão giả phun ra một ngụm long huyết, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên tung người nhảy lên. Thiên long lão giả còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng đánh cho một quyền vào mặt. Thiên long lão giả phun ra một ngụm máu lần nữa. Toàn bộ khuôn mặt đã bị biến giảm. Mà lúc này, mấy thiên long còn lại đột nhiên xuất thủ. Thấy mấy thiên long ra tay, ánh mắt độc cước nữ tử lạnh như băng. Tay phải nàng đột nhiên ruỗi ra, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tập trung từ lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt, nàng vỗ mạnh về phía trước mặt mình. Trong lòng bàn tay có một luồng ánh sáng đen đột nhiên bộc phát tựa như núi lửa. Mấy thiên long vừa tới gần nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng sức mạnh cường đại kia đánh bay ra ngoài. Trên không trùng, máu bắn tung tóe vì nhục thân của mấy thiên long đã nứt ra toàn bộ. Thấy cảnh này, mắt của Diệp Huyền hơi nhảy lên. Nữ tử này không phải mạnh mẽ bình thường. Hắn cực kỳ rõ ràng, năng lực phòng ngự của thiên long mà nữ nhân này lại có thể dễ dàng phá vỡ nhục thân của bọn họ. Điều này có nghĩa là gì đây? Nghĩa là thực lực của nữ nhân này vượt xa những thiên long kia. Mà lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên long lão giả. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã vỗ mạnh một cái vào đầu hắn ta. Thiên Long lão giả bay ra ngoài lần thứ hai, mà hắn ta còn chưa rơi xuống đất thì độc cước nữ tử lại xuất hiện trước mặt hắn ta lần nữa. Rất nhanh, trong sân đã vang lên từng trận thanh âm vang rội. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Thiên Long lão giả bị độc cước nữ tử điên cuồng đánh đập, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên hơi không bình thường. Vì vừa rồi, hắn đã bảo độc cước nữ tử này đánh chết hắn. Nữ tử này quá bạo lực. Xa xa, độc cước nữ tử còn đang đánh đập. Nàng căn bản không có ý dừng lại. Mà Thiên Long lão giả thì đã khôi phục nguyên hình. Nhưng sau khi khôi phục bản thể, hắn ta vẫn bị đánh đập. Độc cước nữ tử không có vẻ yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại kinh người. Cứ như vậy, sau khi đánh ước chừng nửa canh giờ, Thiên Long lão giả đột nhiên nói, Chúng ta đi, chúng ta đi. Mà độc cước nữ tử vẫn không dừng lại, điên cuồng đánh đập tiếp. Thấy cảnh này, thiên long lão giả cuối cùng cũng đã hơi sợ hãi. Vì nếu để nàng đánh tiếp như vậy, hắn ta sẽ bị đánh chết tươi. Thiên long lão giả đột nhiên bị độc cước nữ tử đánh bay. Sau khi hắn ta dừng lại, thấy độc cước nữ tử lại muốn ra tay tiếp. Hắn ta giận dữ chỉ Diệp Huyền xa xa. Vì sao hắn ta bảo ngươi đánh chết hắn mà ngươi không dám động thủ? Diệp Huyền... Độc cước nữ tử nhìn thiên long lão giả. Ngươi có thể so với hắn sao? Ngươi không biết cái gì gọi là cường nhị đại sao?" Nói xong nàng biến mất tại chỗ, Thiên Long lão giả thay đổi sắc mặt, giờ khắc này hắn ta cũng bắt đầu bất chấp kiêu ngạo của Long tộc gì mà xoay người bỏ chạy. Những Thiên Long còn lại thấy cảnh này cũng lập tức bỏ chạy. Nữ nhân này quá cường đại, căn bản đánh không lại, hiện tại không chạy thì sẽ bị đánh chết. Rất nhanh, những Thiên Long đã thoát khỏi Vô Biên Địa Hạ Thành mà độc cước nữ tử cũng không có đuổi theo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua độc cước nữ tử, không nói gì cả. Hắn biết, thật ra nữ nhân này không muốn dính đến nhân quả, vì nàng rõ ràng có thể giết chết mấy con thiên long nhưng lại không làm như vậy. Lúc này, độc cước nữ tử quay đầu nhìn Diệp Huyền. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, ba ngày sau ta sẽ đi. Độc cước nữ tử xoay người bay đi. Trong tiệm cầm đồ, A Mục đột nhiên nói, nàng ta đánh nhau rất giỏi. Diệp Huyền nhìn nàng, người có biết thực lực của nàng ta mạnh bao nhiêu không? A Mục gật đầu mạnh hơn ngươi. Diệp Huyền ra sầm mặt mũi, có thể đổi người so sánh được không? A Mục cười nói, dù sao cũng rất mạnh, ngươi phải cố gắng. Diệp Huyền gật đầu, mình quả thật phải cố gắng. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn ra bên ngoài, sau đó nói, Thiên Long tộc sẽ từ bỏ ý đồ sao? A Mục lắc đầu, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm mặt, A Mục lại nói, điều ta lo lắng nhất chính là Thiên Long tộc bọn hắn càng ngày càng có nhiều người tỉnh lại. Khi đó tình huống có thể cực kỳ nghiêm trọng Nghe vậy miệng Diệp Huyền khẽ giật Hắn nhớ rõ A Mục đã nói qua Hiện giờ Long tộc có mấy trăm người Mấy trăm người Đây là khái niệm gì Ngẫm lại khiến cho ra đầu người ta tê dại A Mục đột nhiên cười nói Người đừng lo lắng Thiên Long không phải cường đại nhất trong thiên tộc Trong thiên tộc còn có bộ tộc cường đại hơn Miệng của Diệp Huyền khẽ giật Bọn hắn và Thiên Long nhất tộc là một nhóm đúng không A Mục nói Phải Diệp Huyền nhìn nàng Cũng chính là nói, bọn họ có thể cùng thiên long nhất tộc đánh ta có đúng không? A Mục chớp chớp mắt. Không phải là có thể, mà là nhất định. Diệp Huyền... Lúc này, A Mục lại nói, nhục thân của ngươi vừa mới được ta cải tạo, còn cần thời gian để thích ứng. Bây giờ ngươi mau ngồi xuống đi, ta dạy ngươi bí pháp vô tộc để ngươi thích ứng với nhục thân của mình. Diệp Huyền gật đầu rồi ngồi xếp bằng. Rất nhanh, một thông tin đột nhiên tràn vào trong đầu hắn bí pháp vu tộc bên ngoài vô biên địa hạ thành sau khi thiên long chạy trốn thấy độc cước nữ tử không đuổi theo nhất thời thở vào nhẹ nhõm bọn họ vẫn hơi sợ hãi độc cước nữ tử thiên long lão giả chậm rãi nhắm mắt lại chưa từng nghĩ tới nơi này lại có cường giả như vậy xem ra vẫn không thể xem thường người thời đại này nói xong hắn ta quay đầu nhìn cửa vào vô biên địa hạ thành ánh mắt trở nên dữ tọn ba ngày chúng ta ở đây chờ hắn ba ngày Ba ngày sau, lão phu muốn ăn thịt, uống máu, gặm xương hắn. Vô biên địa hạ thành, một nơi nào đó bên bờ sông, độc cước nữ tử ngồi trên thềm đá, chầm mặc không nói. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh độc cước nữ tử, nàng nhìn xuống dòng sông cười nói, tức giận sao? Người nói chuyện chính là tiểu đạo. Độc cước nữ tử không nói gì, tiểu đạo cười nói. Thật ra cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Độc cước nữ tử quay đầu nhìn nàng. Vậy vì sao ngươi không gặp hắn? Tiểu đạo lắc đầu, người này thật biết gây chuyện, hắn lại mang thiên long đi hầm. Nếu như là giết thì chuyện không nghiêm trọng như vậy, nhưng hắn lại hầm. Ta dám nói thiên long tộc chưa bao giờ gặp phải xỉ nhục như vậy. Thiên long tộc nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Độc cước nữ tử lạnh nhạt nói, mấy con rồng thèm đòn. Tiểu đạo cười nói, ngươi có biết nữ tử bên cạnh hắn không? Độc cước nữ tử nói, không đơn giản. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, đâu chỉ không đơn giản, đây chính là đại tế ti của vu tộc. Ở thời đại đó, thân phận của nữ nhân này được tôn sùng tựa như hoàng đế trong nhân gian. Độc cước nữ tử nói, tại sao nàng ta lại đi theo hắn? Tiểu đạo im lặng, độc cước nữ tử lắc đầu, người này bị quá nhiều người nhớ nhung. Tiểu đạo khẽ cười nói, nữ nhân này rất thông minh, có điều như vậy thì cũng bình thường, người có thể làm được đại tế ti, làm sao có thể ngu xuẩn được. Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo, thiên đạo còn đang ngủ sao? Tiểu đạo lắc đầu, không ngủ. Độc cước nữ tử khẽ nhíu mày, vậy nàng ta đang làm gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, người nói xem. Độc cước nữ tử lắc đầu, nói chuyện với người thật không thú vị. Tiểu đạo cười ha hà một tiếng, đúng lúc này, Độc cước nữ tử đột nhiên nói, thiên đạo dám giết hắn sao? Tiểu đạo khẽ cười nói, vì sao phải giết hắn? Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cười nói, người không phát hiện sao? Người này mặc dù rất thèm đòn, nhưng tính cách vẫn không tệ. Độc cước nữ tử nhìn dòng sông trước mặt. Người đang mưu tính chuyện gì? Theo như ta biết, người hẳn là không thiếu gì cả. Tiểu đạo cười mà không nói, độc cước nữ tử lắc đầu, cút. Tiểu đạo cười ha hả xoay người rời đi. Trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Giờ phút này, phù văn màu đỏ quỷ dị trên người hắn lại xuất hiện. Toàn thân hắn có một luồng khí lưu đang chuyển động. A Mộc bên cạnh tò mò đánh giá bốn phía, cứ như vậy, hai ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn cũng có phù văn màu đỏ lưu động. A Mộc nhìn Diệp Huyền, "Thế nào?" Diệp Huyền đứng dậy hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. A Mộc gật đầu, "Rất tốt, bây giờ nhục thân của ngươi không kém gì Tứ Văn Thiên Long, ngươi một đánh một với hắn ta mà nói, phần thắng rất lớn." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Hắn ta sẽ không một đánh một với ta đâu." A Mộc chớp mắt, hình như đúng là vậy. ba ngày đã trôi qua, chúng ta có thực sự phải đi không? diệp huyền nói, ta đi, ngươi ở lại đây sao? a mục vội vàng lắc đầu. ngươi là vu thị của ta, ta phải đi theo ngươi. diệp huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. nói xong hắn cõng a mục rời đi. vừa ra khỏi vô biên địa hạ thành, thiên long lão giả nhìn diệp huyền, diệp huyền cười ha hà. các ngươi đuổi theo ta đi. nói xong hắn xoay người bỏ chạy thiên long lão giả nhìn diệp huyền kiêu ngạo như thế thiên long lão giả choáng váng tên này có ý gì đây không suy nghĩ nhiều hắn ta dẫn theo mấy thiên long đuổi theo trên đường đi a mục trên lưng diệp huyền đột nhiên hỏi người đi đâu vậy diệp huyền nói tìm người giúp đỡ a mục chớp mắt tìm ai diệp huyền cười hắc hắc người sẽ biết ngay nói xong tốc độ của hắn tăng nhanh mà ở phía sau hắn có mấy thiên long đang điên cuồng đuổi theo Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới một nơi mà hắn từng tới, chiến trường cổ. Nơi này có hai siêu cường giả, ác ma nhạn và thần linh, mà chỗ này hiện tại bị phong bế. Có điều hắn vẫn lợi dụng không gian đạo tác, mạnh mẽ xông vào. Dù sao hắn cũng quen ác ma nhạn và thần linh. Diệp Huyền vừa tiến vào chiến trường cổ, thì một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn. Ác ma nhạn đã lâu không gặp. Ánh mắt ác ma nhạn rơi vào trên người A mục trước. Nàng nhìn A Mục hai mắt híp lại. A Mục chớp mắt, xin chào. Ác ma nhạn đang muốn nói chuyện, thì đúng lúc này nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa phía chân trời, có mấy khí tức cường đại bao trùm mà đến. Ác ma nhạn như mày nhìn Diệp Huyền. Người đã làm gì vậy? Diệp Huyền còn chưa nói, thì thiên long lão giả cầm đầu, đã xuất hiện cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Huyền chạy đến bên cạnh ác ma nhạn, ôm lấy cánh tay nàng. Tỷ, nhiều ngày không gặp, ta nhớ tỷ quá đi Ác ma nhạn chớp mắt. Tỷ sao? Diệp huyền vội vàng nói. Tỷ ơi, ta có quà tặng tỷ này. Nói xong, hắn lấy một cặp sừng ra. Thấy cặp sừng này, sắc mặt thiên long lão giả trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Vì đây là sừng rồng. Diệp huyền không nói hai lời, mà nhét sừng rồng vào tay ác ma nhạn. Tỷ, cái này tặng cho tỷ. Ác ma nhạn nhìn thoáng qua sừng rồng, mắt hiện lên chút kinh ngạc. Đây là sừng rồng sao? Diệp huyền gật đầu. Đúng vậy. Ác ma nhạn đánh giá, rừng rồng một cái, sau đó nói, tuy rằng phẩm giai bình thường, có điều cũng coi như không tệ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, người đưa cái này cho ta là muốn mấy con rồng phía sau ngươi thù địch ta, sau đó để ta giúp ngươi ra tay đánh bọn họ có đúng không? Bị nói trúng tim đen, mặt của Diệp Huyền đỏ lên, có điều rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Hắn chỉ vào thiên Long lão giả xa xa, tỷ, bọn họ bắt nạt người. Ác ma nhạn chớp mắt, chuyện đó hình như chúng ta cũng không phải quen thuộc lắm người đến hại ta như vậy, có hơi không đúng thì phải. Diệp Huyền nói, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm năm ân, hả? Ác mà nhạn đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyền, nàng nhìn hắn cười như không cười. Một ngày vợ chồng trăm năm ân ái sao? Từ này ngươi dùng hình như không thích hợp lắm thì phải. Diệp Huyền nhuyển miệng cười sau đó nói. Tỷ, tỷ phân sự cho ta. Con rồng của thiên long tộc muốn giết ta trước. Sau đó thực lực của đối phương không đủ đã bị ta giết. Tiếp đó ta hầm hắn ta. Người nói đó có phải là lỗi của ta không? Ác ma nhạt nhìn Diệp Huyền. Người hầm một con thiên long sao? Diệp Huyền gật đầu. Ác ma nhạt giơ ngón tay cái lên với hắn. Lợi hại. Diệp Huyền hỏi. Tiền bối biết thiên long sao? Ác ma nhạt cười nói. Biết một chút. Thiên tộc mà. vẻ mặt của Diệp Huyền trở nên hơi cổ quái. Nữ nhân này quá không đơn giản, lại biết chuyện của Hư Vô Duy độ Đúng lúc này, Thiên Long lão giả ở đằng xa đột nhiên nghe rằng nói: "Các hạ, đây là chuyện của chúng ta với hắn, mong các hạ chớ nhúng tay vào." Ác Ma Nhãn nhìn đối phương, "Ta biết là chuyện của các ngươi và hắn." Thiên Long lão giả khẽ gật đầu, muốn ra tay, mà lúc này Ác Ma Nhãn đột nhiên nói: "Các ngươi đi ra ngoài đánh đi." Thiên Long lão giả nhíu mày, hắn ta nhìn Ác Ma Nhãn, "Đi ra ngoài đánh sao?" Ác Ma Nhãn gật đầu. Đây là địa bàn của chúng ta, bản thân địa bàn này cũng nhỏ, sẽ không chịu nổi sự phá hoại của các ngươi đâu, cho nên các ngươi đi ra ngoài đánh đi." Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, hắn ta không cảm nhận được khí tức của nữ tử trước mắt này, hiển nhiên không phải là người bình thường. Chầm mặc một lát, Thiên Long lão giả nhìn Diệp Huyền, "Đi, ra ngoài đánh." Diệp Huyền lắc đầu, "Ta không ra ngoài." Thiên Long lão giả nhìn Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn thì nhìn Diệp Huyền cười nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể hại ác ma tộc ta như vậy. Diệp huyền trầm giọng nói, tỷ không phải ác ma tộc tỷ sợ thiên long tộc hắn ta đấy chứ. Ác ma nhạt cười nói, đừng dùng phương pháp kích tướng này với tỷ tỷ, vô dụng thôi. Diệp huyền trầm mặt, lúc này thiên long lão giả đột nhiên giận dữ nói, nhân loại. Diệp huyền nhìn thiên long lão giả lạnh nhạt nói, ngươi lại đây đánh ta đi. Thiên long lão giả giận tím mặt, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta tràn ra. Diệp huyền mặt không đổi sắc Hắn nhìn ác ma nhạn Ác ma nhạn mặc dù đang cười Nhưng nụ cười này lại hơi lạnh Khi khí tức cường đại này tới trước mặt diệp huyền Một luồng sức mạnh thần bí Chợt lé lên từ trong sân Diệp huyền còn chưa kịp phản ứng Thì thiên long lão giả đằng xa Đã bạo lui ra ngoài ngàn trượng. Hắn ta vừa dừng lại Máu toàn thân đã bắn tung tóe. Một kích trọng thương Thấy cảnh này Tất cả mọi người trong sân đều sừng sốt Thiên long lão giả cũng sững sờ tại chỗ. Diệp huyền nhìn ác ma nhạn trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Thực lực của nữ nhân này mạnh như vậy sao? Ác ma nhạn nhìn thiên long lão giả. Ta đã nói với ngươi, nơi này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Thiên long lão giả nhìn chầm chầm ác ma nhạn. Các hạ, đây là chuyện giữa thiên long tộc ta và hắn. Ác ma nhạn chớp mắt. Ta biết đây là chuyện giữa các ngươi và hắn. Ta có nói muốn nhúng tay vào sao? Ta có nói muốn giúp hắn không? Ta không nói vậy. Nói xong, nàng nhách miệng cười. Ta nói với ngươi, nơi này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá để ngươi không cần đánh nhau ở đây. Ngươi không nghe, ngươi không nghe chính là không nể mặt ác ma nhạn ta. Nếu ngươi cũng không nể mặt ta, thì ta cần gì phải nể mặt ngươi? Về mặt của thiên long lão già trở nên hơi khó coi. Hắn ta nhìn thoáng qua diệp huyền đằng xa với vẻ oán độc, vừa rồi nhân lại trước mắt, đang cố ý chọc giận hắn ta ra tay ác ma nhạn quay đầu nhìn diệp huyền, diệp huyền vội vàng nói ta không ra tay, ta rất nể mặt tỷ. ác ma nhạn nhìn diệp huyền, ngươi là kẻ xấu xa nhất. diệp huyền, ác ma nhạn đi tới trước mặt hắn, nàng cười nói, ác ma nhất tộc ta hiện tại chỉ muốn hòa bình thôi, không muốn dính vào thị phi, cũng không muốn đối địch với bất kỳ thế lực nào. chúng ta muốn sống thật tốt, tiểu đệ đệ, ngươi hiểu ý của ta không? diệp huyền gật đầu, ta hiểu. ác ma nhạn cười nói, khi nào rời đi? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ba ngày. Ác ma nhạn gật đầu. Được, trong vòng ba ngày, người có thể ở lại nơi này. Ai ra tay, ta sẽ xử kẻ đó. Diệp Huyền chân thành nói, đa tạ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn thiên long lão giả. Nhớ kỹ, chỗ này rất nhỏ, không chịu nổi sự tàn phá của các ngươi. Ba ngày. Sắc mặt thiên long lão giả âm chầm đến cực điểm. Lại thêm ba ngày nữa. Xa xa, Diệp Huyền dẫn A Mục rời đi.